Trạm dừng 1080. Xin trân trọng giới thiệu kịch truyền thanh Cuộc đời Đức Phật. Chỉ đạo sản xuất: Hòa thượng Thích Chân Quang. Kịch bản và âm thanh: Thiền tôn Phật Quang. Với sự tham gia của các diễn viên lòng tiếng: Cao Thành Danh, Ngọc Khánh, Lệ Huê, Duy Thoại, Tấn Đạt, Quốc Triều và các nhạc quan: Trùng Hiếu, Thảo Vy, Tân Lê.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 Thái tử tức Đạt Đa là người ta yêu thương nhất. Này ta đã già, chỉ mong có thể một lần được gặp lại Thái tử. Tâm nguyện này ta phó thái khách cho ông, đừng để ta thất vọng. Ngài Ca Lưu Đà Di, xin hãy nhắn với Thái tử rằng, cả kinh thành ca la vệ, ai cũng mong nhớ người. Là hầu la từ lúc sinh ra, chưa một lần được thấy cha. Ngài từng là bạn thân và rất được Thái tử quý mến. Tất cả đều trông cậy hết vào Ngài. Này Ca Lưu Đại Di, toàn bộ sứ giả được cử đi trước đây đều xin xuất gia ngay khi gặp Thái tử và không bao giờ quay lại. Đức cảm hóa của Hoàng huynh ta thật là phi thường. Nhưng này, Ca Lưu Đà Di, ông là người đứng đầu việc ngoại giao trong triều đình. Bằng mọi giá, ông phải thỉnh được thái tử trở về Ca Tì La Vệ. Hiền huynh ca đưa Đài Di ơi, mau vào bên trong chú mưa thôi. Hình như, Hiền huynh có tâm sự gì trong lòng. Thưa Vân, tôi được lệnh đến đây thỉnh cầu Thế Tôn, về thăm lại quê hương Ca Tỳ La Vệ. Nhưng khi vừa gặp Thế Tôn, tôi bị nhiếp phục chút uy đức của người, nên chỉ biết xin xuất gia mà chẳng dám nói thêm điều gì. Bây giờ, lòng tôi rối bời khôn tả, Nếu vậy, Hiền Quynh hãy đến thỉnh ý Tôn Giả Xá Lợi Phất xem sau. Tôi tin Tôn Giả sẽ cho Hiền Quynh một lời khuyên sáng suốt. Sau khi nhận được sự khuyên bảo từ Tôn Giả Xá Lợi Phất, chiều hôm ấy giữa hội chúng Trang Nghiêm, Ngại Ca Lưu Đại Di đánh lễ Phật Rồi chấp tay thưa Bạch Thế Tôn Con hạnh phúc biết bao Khi được trở thành đệ tử của người Nhưng càng hưởng hạnh phúc Nhiều chừng nào Thì con càng thương tưởng về quê hương Ca Tỳ La Vệ nhiều chừng ấy Bạch Thế Tôn Đức vua và hoàng tộc Thích Ca Chưa hiểu hết đạo lý siêu thoát Của Thế Tôn Đang ngày đêm trong ngóng được gặp lại Thái tử Tất Đạt Đa Mà họ vô cùng yêu quý Đã 8 năm qua Không một giờ phút nào Mà cá tì la vệ Thôi chờ đợi hình dáng thế tôn quay về Từng buổi cơm chan nước mắt Từng buổi sáng mặt trời quạnh hiu Từng buổi chiều ánh trang buồn bã Ai cũng giỏi trong Về góc trời xa xa Hy vọng nhìn thấy bóng dáng người xuất hiện Bạch Thế Tôn, tin tức người đắc thành Phật quả vô thượng đã lan về trên khắp quê hương. Cả kinh thành ca tỳ la vệ tự hào đã sinh ra một bậc thánh dân siêu phàm tuyệt thế. Cả ca tỳ la vệ hạnh phúc vì biết bao nhiêu đạo sĩ danh giá, bao nhiêu người thuộc giai cấp sang trọng cũng phải cúi đầu trước Thế Tôn. Kính Bạch Thế Tôn, đây chính là lúc con cưới sinh người, Hãy lên đường về thăm lại quê hương ca tỷ la vệ thân yêu. cầu đại y khi mùa mưa kết thúc cũng là lúc Như Lai trở về Ca La Vệ ông hãy yên tâm Đặc Đa, đặc kinh đường trở về Ca Tỳ La vệ, nghe nói người đã đến ngoại ô Thành. tử Tất Đạt Đa. tử Thái tử Tất Đạt Đa. Ổm nông qua, cả thành Ca Tỳ La vệ ai cũng mong nhớ người. Mọi người, danh chư đã cũng thành đón thái tử đi đâu? Chúng ta sắp được gặp lại thái tử thật sao? Khôi hùng, ta cũng chờ được ngày thái tử về. Đà, con, con về đến đây rồi Cả Hoàng Triều mong nhớ con nhiều lắm Con có biết không? Thưa Phụ Vương Như Lai đã rời bỏ hoàng cung xuất gia tìm đạo Cuối cùng đã tìm được đạo quả giác ngộ Giải thoát khỏi sinh tử luân hồi Chúng sinh bị chi phối bởi nhân quả nghiệp báo Nên phải tái sinh và chịu nhiều đau khổ Chỉ những ai biết tu tập bát chánh đạo Mới có thể chứng ngộ giải thoát Lành thay cho người nào biết lắng nghe chánh Pháp Ta tin lời Thế Tôn Ta đã thấy Pháp Ta đã ngộ Pháp Đây là lần thứ ba trong đời Ta lấy tất đạt đa Này La hầu La vì sao môn trầm tỉnh uy nghi đó Chính là phụ thân của con Người có một kho tàn quý giá lắm còn hãy đến xin phụ thân con đi Trước đây Ta và thái tử chung sống với nhau thanh khiết như hai người bạn Nhưng nỗi khát khao có con Luôn cháy bọn trong tâm hồn ta Có lẽ là hồ la Chính là phép màu mà thần linh đã ban cho ta còn là cuộc sống của mẹ la hầu la Sự xuất hiện của con đã giúp Như Lai hoàn thành chiến nguyện Là hồ la Như Lai cảm ơn con Dưới bóng mát của người, con thật hạnh phúc. Xin phụ thân cho con kho tàn của người đi. Vậy con hãy đi theo tuôn giả xá Lợi Phật và làm theo lời người dạy bảo. Phật đứng dậy bước ra khỏi Pháp tòa. Lúc này, mẫu hậu ba xà ba đề và công chúa Sundari mới chạy ùa đến nắm tay Phật khóc hòa sau những giây phút kìm nén. Thưa Thế Tồn, từ ngày người xuất gia, công đường Gia-du-đà-la một lòng trung trinh chờ đợi. Ở ngoài kia, Thế Tồn sống như thế nào, thì trong quảng cung, Gia-du-đà-la sống như thế đó. Chưa bao giờ, Gia-du-đà-la ngừng theo dõi từng bước đi của Thế Tồn. Niềm mong nhớ Thế Tồn của Gia-du-đà-la nhiều hơn bất cứ ai trong quảng cung này. Thưa phụ vương, thiếp hiểu lòng chàng lúc nào cũng khát khao đi tìm đạo lý siêu thoát, nhưng phụ vương đã già, Nandà còn chưa khôn lớn, đất nước này trông cậy hết vào chàng. Nếu không có chàng thì mọi việc sẽ ra sao? Ga du đà la, ta sẽ sắp xếp mọi việc chu toàn trước khi ra đi. Thế gian này tạm bợ và đầy bất an, phải có một đạo lý giúp chúng sinh thoát khỏi trầm luân đau khổ. Phu quân à, Tiếp chỉ muốn đi theo chàng đến tận chân trời gốc bể. Chàng sống thế nào, Tiếp sẽ sống thế đó. Tiếp sẽ học nơi chàng những đạo lý cao thượng mà chàng tìm thấy được. Này Gia Du Đà La, Như Lai biết nàng rất đau khổ, vất vả trong suốt thời gian qua. Không phải chỉ có kiếp này, mà nhiều kiếp trước nàng cũng luôn chăm sóc, bảo vệ Như Lai. Công đức của nàng là rất lớn Sinh tử trầm lung thật là đắng cay và mỏi mệt Này Gia Du Đà La Hãy dành hết đời mình cho chánh Pháp Thiếp đã ngộ Pháp Bất cứ cái gì có sinh đừng phải có gì Cậu trai trẻ, cách đây hơn 20 năm, tôi cùng rất nhiều người dân ở đây đã rất vui mật chứng kiến tài nghệ võ thuật xuất chúng của Thái tử tức Đạt Đa tại chỗ này. Bây giờ cũng chính nơi đây, cư dân ca tiện na vệ sẽ càng hạnh phúc nhiều hơn khi được nghe giáo pháp cao thượng của Thế tôn tức Đạt Đa. Này đại chúng, Như Lai từ Ca Tỳ La Vệ xuất gia tu hành tìm đạo, cuối cùng đã chứng đạt sự giác ngộ hoàn toàn. Như Lai đã mở ra con đường chánh pháp cho chúng sinh và loài người. Nông Phu, cả đời ông vất vả cày cấy để nuôi sống tấm thân tứ đại. Thế nhưng, tấm thân này rồi sẽ tan hoại. Vậy khi còn khỏe mạnh, hãy nhanh chóng cày xới mảnh đất tâm hồn, giết trừ cỏ dài tham sân, gieo trồng hạt giống từ bi, gặt hái trái ngọt thiền định để vượt thoát trầm luân sinh tử. Này người thương nhân Cả đời ông rong rủi mua bán trên khắp các nẻo đường Khiến ông lo lắng muộn phiền biết bao nhiêu Có khi nào ông nghĩ vô thường đến bất ngờ Khi ông vẫn đang ngồi trên xe chở đầy hàng Vì vậy hãy dành nhiều thời gian tu tập Hãy biết sống vừa đủ Hãy dập bắt ngọn lửa tham sân đang rực ấy. Này người Bà La Môn, cả một đời ông cầu nguyện được về cộng trú với Phạm Thiên, nhưng ông không biết pháp và luật nào sẽ giúp ông nguyện. Hãy nghe Như Lai nói về con đường sinh lên thiên giới. Đó là con đường tu tập lòng từ bi vô hạn. Này đại chúng, Chúng sinh sai biệt nhau về phước nghiệp, chứ không phải vì dòng dỗi hay giai cấp. Ai sống theo thiệt pháp là người đáng kính, chứ không phải vì người đó thuộc dòng dỗi hay giai cấp cao quý. Này đại chúng, không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có dài cấp khi nước mắt cùng mạnh. Ngay lúc đó, vua tịnh phạn chứng ngộ thánh quả cao hơn. Mẫu hậu Ba Xà Ba Đề cùng rất nhiều người trong hoàng tộc và dân chúng ca tỳ la vệ cũng chứng ngộ sơ quả tu đà hoàng. Ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Tất cả mọi người quỳ xuống, chắp tay hướng lên bầu trời, đảnh lễ đức phẩm Thích Ca Mâu Ni.